Cánh chim trời mãi xa rồi dù có tiếc nuối cũng thế thôi tình đã xa còn đầu ơi vòng tay những cơn mê say dạ dời người hợi sau mau quên đi ân tình người đã trai cố đợi ngồi với đêm dài nhớ ai hoàn hạnh phúc đã mất dâu những tháng ngày qua rồi từng đêm anh ngồi nhớ thương với đầy lòng anh vẫn mong yêu em ân người ơ phố k h thư vắng mông em càng thêm bao nhiêu câu đơn nói vua khi ta không chung một lối về khi xưa ta quen nhau mưa dễ ướt đôi vai đứng giữa tròn đầy mắc cây hồn đắm say tình đã vô cánh hút bay về nơi xa em ơi, rồi Em em mất vẫn còn mưa rơi cho tim thêm lạnh giá hồi nay ta xa nhau ai trách ai bây giờ tình đã mất đi vẫn xin yêu mãi em mà thôi hơi em đâu rồi mất em nỗi đau muôn đời rất mộng tàn phai nhớ em thức bao đêm dài biết em gió mưa vẫn đang kêu gào lạnh bút con tim đ ơ n coi em ơi có hành em như là cánh chịu trời mãi xa r ồ i dù có tiếc n u ố i cũng thế thôi tình đã xa còn đau ô i vòng tay những cơn mê say dạ d ờ i người hỡi sau mau quên đi ân tình người đã trai cô đơn ngồi với đêm dài nhớ ai hoài hạnh phúc đã mất d ấ u những tháng ngày qua rồi từng đêm anh ngồi đây nhớ thương v ơ i đầy lòng anh vẫn mong yêu em ơi người ơi em ơi những tháng ngày dài cho lòng anh vẫn nhớ vẫn nhớ n h ữ n giây g phút thân ái nhớ mãi anh m ắ t đầm đủ nhớ đ ô i m ô i n ồ n g cháy em ai y e a h đôi thật rắn vai nhau trong một lối đi hồi phục qua mong m u i rất chi bao フォークーティーバンボンエンカンテーバーニューコーラのおい。<音楽> k h i x ư a ta quen nhau mưa dễ ướt đôi vai đứng dưa tròn đay mắc c a y hòn đắm say tình đã vô cánh h ú t bay về nơi xa ơi, rồi. rồi bấm con mưa rơi cho t i m thêm lạnh giá hồi nay ta xa nhau ai trách ai bây giờ tình đã mất đi vẫn xin yêu mãi em mà thôi mất em nỗi đau muôn đời rất mộng tàn phai nhớ em thức bao đêm dài biết em nơi nào gió mưa vẫn đang kêu gào lạnh bút con tim đang coi em ơi có hay em như là cánh chim trời mãi xa rồi dù có tiếc nuối cũng thế thôi tình đã xa còn đâu ơi vòng tay những cơn nê say dạ d ờ người hỡi sau mong đi ân tình người đã t r a cô đã ngồi với đêm dài nhớ ai n o à i hạnh phúc đã mất dâu những tháng ngày qua rồi từng đêm anh ngồi đây nhớ thương với đầy lòng anh vẫn mong yêu em ấy người ơi lòng anh vẫn mong yêu em ấy người ơi người yêu dấu ấn h ô i n a y không còn chi ん